Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi được nửa đoạn đường thì bỗng nhiên anh chạy theo sau vội níu cánh tay của tôi lại. Anh sẽ không để em hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa đâu. Anh nói lớn trong cơn mưa tầm thả cả tôi và anh đều bị làm cho ướt sũng từ đầu đến chân. Nước mưa dần ngấm vào da thịt trên cơ thể khiến tôi bắt đầu cảm thấy có chút lại Trong lúc 2 chúng tôi còn đang răng co giữa trời mưa lớn.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 nhưng anh chưa bao giờ làm được điều đó. Anh tuyệt vọng ngồi thụp xuống giữa trời mưa lớn, cơ thể run bẩn bật vì cái lạnh thấu tận xương tủy. Khuôn mặt cũng dần. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net